Hồ Chí Minh là một hình tượng lớn của văn học nghệ thuật. Một chủ đề luôn được các nhà văn, nhà thơ, các nghệ sĩ phản ánh tái hiện dưới nhiều chiều kích khác nhau, nhiều phương diện khác nhau của nghệ thuật. Một trong những tác phẩm thành công nhất viết về người là tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Búp Sen Xanh đưa người đọc trở về thời niên thiếu của bác Hồ từ lúc oa oa cất tiếng khóc đầu tiên tại làng chùa quê ngoại đến khi rời bến cả nhà rồng ra đi tìm đường cứu nước ở tuổi 20 đầy khát vọng. Một tuổi thơ hạnh phúc và cũng nhiều mất mát một cá tính hồn nhiên trong trẻo và cũng đầy áp suy tư. Những câu hỏi về con người, về cuộc đời, về sự tồn vong của một đất nước, một dân tộc, lần lượt được đặt ra trong quá trình dần lớn lên, dần trưởng thành của Nguyễn Sinh Côn, Nguyễn Tất Thành, theo bước chân anh từ Nghệ An đến Huế qua Phan Thiết, tới Sài Gòn, xứ sở Nam Kỳ tự trị. Khát vọng cứu nước, cứu dân, khát vọng được làm một người dân tự do của một đất nước tự do đã nung nấu qua những năm tháng ấy. Qua nhiều tác phẩm viết về Hồ Chí Minh, đặc biệt qua búp sen xanh, nhà văn Sơn Tùng bộc lộ những suy tư của một người cầm bút, một người công dân trước đề tài lịch sử, nhân vật lịch sử. Ông viết, các bậc thiên tài không có sẵn, Chính truyền thống gia đình quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời. Cái nhìn biện chứng giữa con người và truyền thống lịch sử đã giúp nhà văn không chỉ miêu tả thành công một tính cách sinh động, thùa hình thành nhân cách vĩ nhân, mà còn đưa người đọc trở về với những dấu ấn nóng bỏng của một giai đoạn, những phong tục tập quán, những nét văn hóa cao đẹp của một thời. Thấy cây và thấy cả rừng, thấy quả và thấy cá nhân, thấy nhân cách vĩ đại nhưng cũng thấy cả những nét bình thường gần gũi của hồ. Qua cuốn tiểu thuyết, ta không chỉ thấy nguyên tắc thành là kết tinh của một nền văn hóa mà còn thấy rõ lớp người trước, lớp người sau và những khát vọng cuộn sóng của cả một dân tộc đang khao khát tìm ra con đường giải phóng cho chính mình. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu Hà Phương Mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. ơn đông mùa hạ giãy lên ở phía nam. Mây đen từng khối ùn như nấm từ dưới chân trời đùn lên. Thoáng chốc, các ngọn núi của dãy răng màn thiên nhãn đã ngập chìm vào mây đen đột. Màn nắng cứ hẹp dần lại. Cảnh sắc hai bờ sông Lam đã ngả màu sẫm. Những bóng mây trôi qua các cánh đồng chiêm đang lúc thu hoạch, loan lổ Mạng sáng, mạng tối, ô xanh ô vàng Nhìn về xa xa như một tấm da báo trải rộng hút tầm mắt Từ trong khối mây đen dày đặc Thỉnh thoảng quắc lên một roi chớp xanh lè Ngoàn nguèo, rạch sáng vào da trời màu trì Tiếp sau roi chớp là tiếng trời gầm lên Bên gốc cây đa đầu làng chùa Có mấy con bò đứng ngủ, mồm nhai uể hoại Những cục bọt trắng xốp đọng hai bên mép. Những con ruồi bò bay nhớn nhác tránh né mỗi lần con bò quất mạnh cái đuôi vào hai bên hông. Một tốt người đi làm đồng về ngồi nghỉ chân bên gốc đa, đang gạ ông Sẩm hát cho nghe một bài mới. Ông Sẩm ngước đôi mắt mù lòa về phía có tiếng sấm xa xa. Hai cánh mũi phập phòng đón nhận mùi hoa sen từ đầm làng đưa tới. Ông nhíu đôi lông mày đen hỏi những người đang ngồi bên cạnh. Trời sôi bụng, hay hay là tiếng súng của cụ Đình ở trên rừng lại kéo về nữa đó, hả ba con? Ông Đình chỉ nghĩa quân của Phan Đình Phùng, cụ Đỗ Đình Nguyên, thường người ta gọi là cụ Đình. Qua nhiều giọng cười giòn tan, ông sầm gật gật đầu nghe vẻ đắc ý với câu nói đáp lại lời ông hỏi. Tiếng sống của cơn giông chiều đó, ông à! Trời dạo này loạn giông, chưa có giọt mưa nào đâu. Còn cái công việc bình tây của các quan nghề quan cử thì vận nước Nam Bình hỏng mất rồi. Vũ Hàm Nghi đã bại trận. Tây Dương đầy vua đi biệt xứ. Có còn chi nữa mà mong với đợi hợp ông? tay dương chỉ thực dân Pháp. Một cụ già tay vọt hòm giỏ từ nãy vẫn ngồi im lặng nghe mọi người trò chuyện, bỗng cụ cắm lưỡi mát xuống đất, tựa hai bàn tay lên cán, mắt chớp chớp rồi nói. Răng lại nhù là có còn chi nữa mà mong với đợi. Nước có lúc suy lúc thịnh, nhưng có khi mô hết được những bậc hiền tài lo việc giữ nước, việc cứu nước. cây cổ thụ ni Bị gãy, rồi sẽ có cây khác mọc lên chứ. Rừng không bao giờ hết cây, dân không khi mô hết người tài cao trí lớn mô. Mọi người nhìn cụ già vẻ hợp ý. Ông ơi! Bỗng một cô bé gái gọi to. Cháu biếu ông mấy cái gương sen luộc đây, ông ăn cho mát ruột ạ. Ông Sầm cầm trong tay những cái gương sen đã luộc chín nhũn như tấm mền ong, giọng cảm động hỏi. Cháu là con nhà ai mà thảo ăn dứa? Cô bé chỉ mỉm cười, mấy người ngồi cạnh ông già mù nói to. Là con gái anh nho sắc đó, ông à. Ông Sầm nở nụ cười trên cung môi héo hát nói. Ngỡ đứa mô, chứ cháu thanh. Con gái đầu lòng của anh chị Nho Sắc, cháu ngoại thầy Tú Hoàng, thì tôi mua có lạ lẫm chi. Để rồi tôi hát cho bà con ở đây và cháu Thanh cùng nghe. Bé Thanh lại đưa cho ông sầm cái bầu nước. Ông uống ngụm nước mát rồi hãy hát ông à. Ông cảm ơn lòng thảo của cháu, ông không khát đâu. Chưa cháu đem nước ra đồng cho ai rứa? Dạ, cho mẹ cháu ạ À, vậy ra mẹ cháu vẫn chưa ở cữ ư, còn đi làm đồng xa được. Vậy cháu thích được bồng em gái hay bồng em trai? Nói đi ông biết để ông hát mừng cháu nào. Cháu thích mẹ cháu sinh em trai nữa. Ông già mù gật đầu mỉm cười, tay lần mò lên dây đàn. Mọi người ngồi quanh gốc đa đã súng xít bên ông sầm. Mấy con bò vẫn lim dim mắt ngủ một mép tụ tán tan tụ. Tiếng đàn bầu réo rắt bay lên theo lời ca của ông sầm. Trời ơi có thấu chăng trời, nước nam cơ khổ nhiều đời đắng cay. Vì chân Tây thổ sang đây, nó vào gia định ở dày Đồng Nai. Dân già gia lục tình đàng ngoài, các quan tâu đánh vua ngài không cho. Bởi vì vua tự đức không biết đường lo, nó vào nó chiếm mất cả thành đô kinh kỳ. Bé Thanh chưa hiểu thấu ý nghĩa lời ca, nhưng hai mắt của bé lim dim, bé lắng nghe tiếng đàn ông Sầm. Những người ngồi cạnh bé Thanh mặt luôn luôn biến đổi theo từng lời ca của ông Sầm hát. Trời ơi có thấu lúc này, khắp nơi khổ cực rạc dài tấm thân. Một nước làm năm bảy nước ăn, để cho quan Tây bắt phu bắt thuế trong dân nặng nề. Các quan ta tức giận nhiều bề, lập binh tiến đánh Tây thì cho tan, để mà khôi phục nước Nam. Đang lúc mọi người đắm vào tiếng đàn não ruột lời ca xé lòng đó của ông Sầm, thì một bà tựa tay trên lưng bò, chỉ tay về phía đầm sen gọi, Cháu Thanh ơi! Mẹ cháu có chuyện chi? Người ta đang dìu mẹ cháu về nhà kìa. Bé Thanh tuổi lên bầy, ráng mảnh hành, rời vội khỏi gốc đa tay cầm cái bầu nước, chạy hối hả về phía những người đang dìu mẹ mình. Chạy đến với mẹ, nhưng trong đầu bé Thanh vẫn còn vọng theo những lời ca của ông Sầm. Lập binh tiến đánh Tây Thì cho tan, để mà khôi phục nước Nam, kẻo dân tình cơ khổ gian nan nhiều bề Dưới bóng tre đầu làng, bà Đồ, vợ ông Đồ Hoàng Xuân Đường, tức là bà ngoại của bé Thanh, cùng mấy người đứng tuổi cũng đang chạy ra phía đầm sen. Gió đồng lùa những dài lưng dài yếm của họ, bay phấp phới về phía sau. Về tới đầu sân, cơn đau chuyển sinh lại thốn thoái, mệt quá, chị Nho Sắc phải ngồi thụp xuống bên gốc cây thị. Chim chiều về tổ đang ríu rít trên ngọn cây. Bà đồ chốc chốc lại mắng yêu con gái. Tham công tiếc việc cho lắm. Đã biểu ở nhà rồi. Gần kỳ sinh nở rồi. Đừng có đi mần đồng xa nữa. Bà dục cô An, em gái của chị nho sắc. An, con vua quạt than lên mau. Bà lại dục bé Thanh. Cháu đi sang bên nhà với ông, giữ cả em khiêm ở bên đó. Tối ni... Tụi bay ăn cơm ngủ bên đó luôn. Bé Thanh bước qua dãy trẻ mạn hào, ngăn đôi sân nhà mình với sân của ông bà ngoại. Thanh vừa nghe tiếng mẹ riêng, vừa nghe rõ tiếng ông ngoại ho khúc khắc, và tiếng của bố thay ông ngoại đang giảng bài cho học trò. Các học trò hãy lắng nghe giảng bài, rồi sẽ chép bài sau. Khổng tử viết Tự thiên tử dĩ trí ư thứ dân, nhất thị giai dĩ tu thân vi bản. Nghĩa là, từ ông vua cho đến kẻ thường dân, ai nấy đều phải lấy việc sửa mình làm gốc. Từ bên hè nhà chị Nho Sắc, tiếng cô An nói khỏa lấp cả tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, khiến anh Nho Sắc ngừng giảng bài trong giây lát. Ô, chị Nho lại sinh con trai rồi, sinh con trai nữa rồi đó. Mặt mày sáng láng, khôi ngô lắm. Bà đổ quát to. Cái con bé có im cái miệng của độc cháu đi không nào? Bà dục rối rít, đưa cái thanh nứa mau lên, cắt rốn cho cháu. Rồi, xong rồi. Đưa cái quần cũ của cha My đây. Trên dây phơi đó, tao giặt kỹ rồi. Ủ cháu vô quần ông cho nó có khước, có hơi ấm của ông. Nó sẽ được sáng dạ, học giỏi hơn ông, hơn cả cha nó cho mà coi. Bà còn dặn chị Nho sắc. Con nhớ là hàng ngày phải chăm lau sạch đĩa đèn rồi hãy đổ dầu thắp. Các cụ thường dạy, sinh con dạ sáng làu làu, nhớ mẹ ngày trước chăm lau đĩa đèn. Tiếng rên của chị Nho im bật, tiếng khóc hoa hoa của đứa bé vẫn chưa dứt hẳn. Và cái ngôn ngữ đầu tiên ấy của đứa nhỏ đã hòa âm trong tiếng gà gọi con lên ổ, tiếng bò gọi bê vào chuồng, tiếng chim câu ríu rít trên mái nhà, tiếng lá reo, tiếng đồng xa vọng lạm. Hương sen từ ngoài đầm bay theo gió, pha lẫn mùi bồ kết cháy từ nồi than trong buồng trị nho sắc, tỏa ra ngào ngạc. Làng chùa nhòa đi trong khói xương lam Đám học trò của cha con ông Đồ đã lũ lượt ra về từ lâu. Chúng đi theo lối cổng lớn không đi tắt qua sân của chị Nho sắc như mọi ngày. Đầu ngõ nhà chị Nho đã treo một cành xương dòng gai. Tục lệ ngày xưa, nhà có người mới sinh thường treo ở đầu ngõ một cành gai to để người lạ không tự tiện bước vào nhà, sợ đứa bé bị mắc vía. Cách cổng trống làm bằng khung tre kết cành rào hình chữ nhật đã được sập xuống cài chặt. Khu vườn nhà ông Đồ cũng như mọi nhà khác ở làng chùa đều đã trở nên một cõi riêng biệt kín bưng. Giữa cảnh vắng lạnh này nổi lên tiếng ếch nhái kêu gào trời làm mưa cứ ra ra không mệt mỏi. Vô số đốm sáng lập xanh ảo của bầy đom đóm bay chập chà chập chờn trong buổi tối mênh mông. Ông Đồ ngồi xếp bằng trên phản gỗ Tựa khửu tay xuống mặt cái gối cốt bông bọc vải điều, gấp cao 3 thớt. Anh nho sắc ngồi đối diện với ông nhạc vẻ thoải mái. Bé khiêm thì ngủ say, nằm sát bên đùi ông, chân rũi dài sang gần chỗ bố ngồi. ngọn đèn dầu lạc đậu trên mép đĩa tỏa sáng khắp gian nhà. Những con thiêu thân xa vào đĩa dầu vẫy đôi cánh mỏng yếu ớt chơi với. Bên cạnh cây đèn. Cái đỉnh trầm nhỏ thư thả nhà ra những sợi khói thơm mảnh như chỉ. Hương sen ngoài đầm đưa vào nhẹ nhẹ. Anh Nho Sắc cầm cái nậm chuyên rượu vào chén cho bố vợ. Ông Đồ uống một hơi cạn chén rượu. Mừng cho nhà ta, mừng cho cả họ Nguyễn Làng Sen. Ông Đồ đứng lên dáng cung kính, thắp năm nén hương, vái năm vái trước ban thờ ra tiên. Ông đứng nghiêm trang trước làn hương khói. Anh nho sắc cũng đứng chắp tay thành kính ở phía sau. Từ phía đầm sen tiếng chim Quốc khắc khoải kêu quốc Quốc Hai cha con ông Đồ trở lại chỗ ngồi. Ông Đồ dặn từng tiếng. Dạ, thính, tử, quy, thốn, tâm, can. Đêm nghe chim tử quy nhói tim gan. Anh nho sắc nhận thấy ở người bố vợ, người thầy học của mình, từ ngày lâm bệnh, tâm trạng có nhiều trăn trở, nhiều hoài cảm. Anh muốn đứa con trai thứ của mình được ông đặt tên cho. Anh nói, dạ thưa cha, cha đặt tên cho cháu đêm nay luôn ạ. Tôi đang nghĩ đây. Ông đồ gõ gõ ngón tay trên mặt gối rồi nói tiếp, sinh con quý tử khó nuôi. Trồng cây ngon trái lắm người lăm le. Con người ta có thể xét đoán được hiệu quả trước của công việc mình sắp làm. Ví như, khi ta cầm nắm hạt giống trong tay, thì ta đã dám tin chắc sẽ có những mầm cây mọc lên bập bạp và nhìn các mầm non xanh tốt đoán biết được cây quả của nó sau này. Cho nên, tôi muốn đặt tên cho cháu tên là Côn. Theo cụ Nguyễn Sinh Khiêm kể và ghi trong Tất Đạt Tự Ngôn, Trang 81 Tự là Tất Thành Anh Nho Sắc chớp chớp mắt, môi hé nở nụ cười Côn, ấy là tích loài cá hóa chim bằng, phải không thưa cha? Chính vậy đó Theo mong ước của tôi thì Thằng bé sẽ có chí vùng vẫy bốn bể Dù gặp trân chuyên chìm nổi Nhưng ắt thành công Cho nên tự là Tất Thành. Anh Nho Sắc nâng cây bút lông thỏ đúng vào nghiên son. Hương trầm, hương sen như tỏa khắp gian nhà, Tụ hội cả vào ngọn bút Nguyễn Sinh Sắc đang nắn nót dòng chữ Nguyễn Sinh Côn Tự Tất Thành. Gió Lào thổi từng cơn dài, Bầu trời mặt đất bốc mùi nóng khét như sắp sở bùng cháy. Những cánh đồng khô nẻ hoang hoác, thưa thớt bóng người. Không một con cò con vạc nào đi kiếm ăn trên đồng nữa. Cây cối đói nước đứng rụ rượn. Giữa trời nắng lửa, những con rìu hâu xài cánh liệng tìm mồi dưới đất. Quả khoang, quả đen bay thành bầy về phía ngàn xanh, nơi đang có tiếng súng của nghệ quân Phan Đình Phùng. Trên các ngã đường quan, đường liên hương, từng tốt người đi kiếm ăn, đầu đội nón mê, trên mình chỉ có chiếc khố dây. Thỉnh thoảng có vài ba bà nhà giàu đi chợ, nón thúng quai thao, váy lụa quét gót, trùm xà tích bạc, buông dài, song song với các giải yếm, giải thắt lưng, màu hoa lý, hoa hiên. Anh nho sắc tay cầm ô che nắng, tay sách một khăn gói vải tây điều đựng đầy thang thuốc bắc. Ngọn gió lào từ phía cửa thành ùa đến thổi tung tà áo dài vải thâm đất trên người anh. Gió mạnh, cái ô trên tay anh lào đảo. Anh xài từng bước dài qua cửa tả, đi về phía cửa tiền. Anh thấy ở phía trước một lá cờ ba sắc vật phở trên cao. Dưới chân cột cờ, những người che ô đội nón, lác đác, có cả những mũ trắng, lố nhố rất đông. Anh định mang thuốc về sớm. Nhưng trước cái việc lạ này, anh rào bước lại nơi đó. Trên quãng đường gần tới đám hội, cờ đuôi nheo treo hai bên và cờ lá chuối cắm vòng quanh khán đài rực rỡ. Anh nho sắc dừng lại ở ngoài cổng trào, tết bằng lá dừa, trang trí cờ hoa đèn lồng. Trên cổng cao gắn bốn chữ nho cỡ to, xếp lối chữ triển. Đại Pháp Vạn Quế Từ bên trong cổng trào tiếng kèn thổi oang oang chói tai, khác hẳn tiếng đàn đáy đàn bầu mà anh từng quen thuộc. Một người mặc đồ sang trọng treo trước ngực một mảnh giấy điều hình đuôi én chữ vàng, Quốc Khánh Đại Pháp. Ông ta tiến đến chìa tay. Xin mời huynh vô dự ngày lễ Đại Khánh của Pháp Quốc. Anh Nho Sắc chẳng ưa gì cái trò này của bọn thực dân Pháp và lũ quan lại làm tay sai cho chúng nhưng anh cần nhìn tận mắt cái việc chúng đang bày ra ngay giữa quê hương mình. Anh vừa bước vào trong cái cổng chào một con mụ người Pháp mũi diều hâu mắt mèo, tóc lông bò rừng, váy hoa dài lệt bệt phồng to như cái nơm áo hở ngực, lồ lộ dây chuyền vàng quấn cổ, hai cổ tay hai vòng ngọc biên biếc xanh, chân đi giày gót cao nghèo, bước vội, đưa cho anh một gói vuông bọc giấy bóng đỏ, bên trong có chữ lại pháp vạn tuế. Mụ Đầm nói: "Anh nghe cứ như tiếng chim tiếng vượn, anh chẳng hiểu gì, nhưng bất giác anh cứ cầm lấy gói quà từ tay mụ Đầm đưa." Một người thông ngôn đứng tuổi nói với anh: "Bà lớn phát quà nhân ngày quốc khánh của nước Đại Pháp, mời anh vô dự lễ và nghe hiểu thị." Một tay xách khăn gói đầy thuốc bắc, một tay cầm gói quà của mụ Đầm đưa và cái ô ngoắc vào khủ cánh tay. Anh Nho Sắc bước từng bước nặng chịu. Giữa tháng 7 nhưng là tháng 5 âm lịch, nắng xế chiều, gay gắt, cả đám người đứng chen chúc dưới bóng giạp mái bằng. Những người đứng vòng ngoài đều phải dương ô đội nón. Anh Nho Sắc lách vào mé giạp, ngó lên phía khán đài. Một đám quan lại áo thủng khăn chít, ngồi khép nép ở mấy dãy ghế đầu. Một tên tây cao lớn mặc đồ nhà binh, hai cầu vai gắn sắc hàm sĩ quan có ngủ lưa thua phủ xuống. Cả khuôn mặt hắn như nhuộm phẩm điều do nắng hè của cái xứ nhiệt đới này phả cháy. Anh nho sắc vừa nhìn hắn chầm chậm, vừa lắng nghe tên thông ngôn nói giọng Nam Kỳ. Cái An Nam này đã chịu ân sâu nghĩa nặng của nước Đại Pháp từ thời Chúa Nguyễn ở Đằng Trong, bị giặc áo vải Tây Sơn đánh bật ra tận đảo Côn Lôn. Nước An Nam này, mà không có sự giúp đỡ của Đại Pháp, thời kế hoạ nội chiến giữa Đằng Trong với đàng Ngoài, không thể chấm dứt được. Và nếu không sớm có mặt người Pháp, thời kết xứ sở hèo lánh tối tăm này, đã bị người Bồ Đào Nha, hoặc người Hà Lan, hay người Anh chiếm đóng rồi. Hỡi các ngài tai mắt xứ An Nam, Hãy nhận ra sự có mặt của người Pháp ở đây là một duyên may hiếm có. Càng nghe nhiều những lời khoe khoang sức mạnh, hăm dọa, mạt sát dụ dỗ của tên Pháp thực dân. Anh Nho Sắc càng thấy nhói đau, mặt cứ tối sầm lại. Anh lặng lặng bỏ ra về. Anh Lê từng bước nặng nề ra khỏi thành vinh. Ngay trên đối về huyện địa Nam Đàn, một đám người đi ăn xin còn ngồi trốn nắng dưới bóng cây anh mở cái gói quà của Ngài Quốc Khánh Đại Pháp mà Mụ Đầm đưa cho anh thì toàn là bánh kẹo được bọc giấy bóng, giấy bạc đem phát tất cả cho đám người đang đói là bên lề đường anh tự nhủ Tây Dương đã an tỏa thế ấy thì quân quan Phan Đình Phùng quan Tôn Thất Thuyết dù cố sức mấy cũng khó lòng chuyển được vận nước đang suy trên đường từ Thành Vinh về làng chùa Anh Nho Sắc theo đuổi bao nhiêu ý nghĩ ngộn ngang. Anh lo sức khỏe của bố vợ đang ngày một sa sút Vợ anh sinh lần này bị mất sữa và bị bệnh hậu sản. Anh đã cắt hàng chục thang thuốc cho vợ uống, bệnh có thuyên giảm, nhưng vẫn không có sữa cho con bú. Bé Côn vừa phải đi bú nhờ, vừa phải ăn cơm bà ngoại mớm cho. Điều trăn trở lớn nhất trong lòng anh Nho Sắc là biết mất nước mà không lo việc cứu nước, là phạm điều bất chung. Nhưng khốn nỗi gánh gia đình của anh quá nặng, mới 27 tuổi mà đã ba đứa con, còn là cậu học trò chưa có khoa cử gì. Đã nhiều đêm anh và bố vợ ngồi đàm luận việc nước việc nhà, cạn cả mấy đĩa rượu. Anh thường suy nghĩ về những lời bố vợ nói, vợ chồng anh sinh ra giữa thời buổi bọn bạch quỷ đến hà hiệp nhà vua nhưng nước Nam ta chưa mất hẳn cho Tây Lăng Sa, chỉ thực tân Pháp. Đến thời các con của anh ra đời thì bé Thanh sinh năm giáp thân. Năm đó nhà vua đã ký hòa ước giao cả nước ta cho người Tây Lăng Sa cai trị, tức là năm 1884, ký hòa ước Patanot. Đó là hòa ước công nhận quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Sang năm Ất Dậu, Tây Lăng Sa đã cử quan đầu triều, sang ngự trị bên cạnh nhà vua nước Nam. Rồi quan thân thần Tôn Thất Thuyết đã phải rước vua Hàm Nghi lánh ra đồn trú ở vùng rừng núi Quảng Trị, Quảng Bình và xuống chiếu Cần Vương. Đến lượt bé Nguyễn Sinh Khiêm ra đời năm Mậu Tý 1888, vua Hàm Nghi bị sa vào tay giặc. Ôi, vua đã bị Tây Lăng Sa đẩy đi biệt xứ tận nước ngoài. Tây Lăng Sa lại đưa Đồng Khánh lên ngôi. Người ta truyền rằng trước lúc bọn Tây lăng Sa đầy vua Hàm Nghi đi, chúng còn dụ dỗ mua chuộc đủ phương kế, nhưng nhà vua đã không chịu khuất phục, nhận việc đi đầy chứ không cam chịu nhục để trở lại ngay vàng. Chúng nó thay vua thì cũng đổi quan tây đầu chiều khác sang nước mình cai trị. Cái tên của nó ngoằn nguèo khó nhớ, khó gọi. Hình như là Bè hay Buôn Bè, tức là Khâm xứ Rai Noh. Rồi gì gì ấy nữa, năm ấy bé côn ra đời, lại một tên quan tây đầu chiều khác đến cai quản xứ mình. Thế cuộc xoay vần như vậy đó. Các con anh sinh ra giữa lúc nước ta đã mất hẳn cho bạn bạch quỷ rồi, đất nước ta đang đắm chìm vào đêm tối. Những anh hùng nghĩa khí dám xả thân cứu sơn hà xã tắc thì đều bị thất bại. Ôi dân nam ta khác nào đàn gà con Bị diều hâu cướp mất mẹ Anh nho sắc mãi miết nghĩ suy về những điều tâm sự của người bố vợ Người thầy Mà cũng chính là tâm trạng anh trước bối cảnh Quốc loạn gia bẩn Vì mà nghĩ quên cả đường dài lúc về gần đến cây đa đầu làng Anh mới nhận ra mình đã về sắp tới nhà Nỗi lo về bệnh tình của bố vợ Về cảnh vợ bị ốm mất sữa nại giấy độc trong lòng anh và trước mắt anh chập chờn hình ảnh khoa thi hương sắp đến. <cười> thêm xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn vào Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.